Ác ma cũng đi làm Trường 81 Ác ma đại nhân Ngươi biết không Kỳ thật Thân thẳng ma có chút thương hại Nhìn vụ huyên Vừa mang bó miệng vấy thương Vừa cắn răng chống kiếm xuống Mà trường bác nhìn mình Chỉ cần của huyên hơi mạnh tay một chút Toàn bộ sương mù ở xung quanh Liền biến thành sương độc Mà xâm nhập vào cơ thể hắn như vừa rồi Đến lúc đó, cho dù hắn dùng kiếm tự đâm máy trăm lỗ trên người mình Cũng không đủ, giết chế huyền thoại của ma giới đã tướng một ma vật hiến thái Đấy mất ngàn vạn nam mới xuất hiện một lần như nó Mà nói thật sự rất đơn giản Tuy nhiên, nó nghĩ phải đổi một phương pháp khác nói chỉ vào chiếc xe ba bánh chạy bằng điện nói Phạm nhân ngồi trong xe Này đối với này mà nói Thẳng là rất quan trọng đi Nó vừa giúp lời Thủ yên đột nhiên phun kiếm Tuy rằng trọng thương nhưng kiếm khí Vẫn đủ mạnh để xé rách một khoảng trời Một đường chém liền ba nhát Ý đồ muốn đem thẳng ma chém thành ba đoàn thẳng ma không tránh cũng không né thân hình lập tức bị kiếm khí sát bắn không gì sánh được chặt đất thế nhưng ngay sau đó giống như thánh ma không ngừng tay tạo thân thể thằng ma ngay lập tức tái sinh thành ba phần thân trên giống nhau nó nhìn hai bán thân thân kia của mình cười hì hì nói cái này có thể dùng để nói chuyện kiếm khi tịch bạch nha khi đang nói chuyện Đọc châm của nó từ bốn phương Tám hướng bắn tới cái xe Ba bánh bên trong có hai anh em nhà họ liêu Phụ không thể không đem băng kiếm Cảm xuống mặt đất Trong nhé mắt phát ra lực cản lại độc châm Nhưng điều này làm cho cái thương của hắn Lập tức vỡ ra lớn hơn Khiến hắn không thể khống chế Mà phun ra một ngụm máu Bán phân thân, con thằng ma ban đầu khi bị kiếm của ác ma đại nhân đâm xuyên mụn, nó tự chặt đôi người mình để khỏi bị ban kiếm cho một phát vi teo. Khi đó nửa thân dưới của nó bị đóng băng, nửa thân trên vẫn còn sống. Bây giờ nửa thân trên đó tiếp tục phân thành ba chương bản giống hệt nhau. Vinh đệ tỷ tỷ có thể tưởng tượng nó giống tô ngộ không bị chặt đôi liền phân thành hai thằng ngộ hoặc naruto cùng dùng haribasin nojusu phân thành một đám naruto y hẹn nhau vậy kỳ lạ ta chưa bao giờ thích sát hại nhân loại ta chỉ lặng lẽ đi theo đi qua những con đường quốc lộ mà thôi thằng ma buông tay ta là một ma vật thú vị đã vượt qua hỏi cấp bậc thấp kém đê hàng việc tàn sát gì gì đó ta đều không để mắt qua không có biện pháp ta thật sự quá mạnh mà ý là đừng thấy anh chỉ là con thợ ma mà nhầm anh không còn là ma vật cấp thấp đâu anh mạnh anh không làm mấy chuyện của bọn con nít phụ huynh cố gắng che miệng mình trên ra muốn lao đi vết máu đau khóe miệng thế nhưng máu tươi không ngừng theo khe hở tí tách chảy xuống ma lực không thể tái sinh miệng vết thương vì thế vô pháp thức lại khiến cho ác ma bệnh nhân lâm vào một cuộc chiến đấu gian khổ cho nên mới nói ngài để cho ta ăn một chút ký ức là được rồi thằng ma lần thứ hai cúi người xuống ở gần vũ yên nói đôi mắt vũ yên càng thêm băng lãnh ta nếu như nghe theo ngươi, chẳng phải là một chút giá trị lợi dụng cũng không còn, khả năng toàn mạng lại càng không có. đừng nói như vậy, ta kỳ thật rất yêu quý sinh mệnh nha. Thậm ma biểu môi nói, ta mới không đa tâm như này, ngày nghỉ xấu về người khác rồi. Cũ yên cần Cầm ngang thanh kiếm chắn giữa hai người, giọng nói lành tử thấu xương. Trừ khi ngươi để hai người kia an toàn rời khỏi, mà không ta chỉ còn cách cùng ngươi đồng quy vô tặng. Cả đám kết chân, đồng quy vưu tặng, thật cực đoan, thằng ma ôm lái đầu mình. Ôi ôi, ta đã đem thánh ma bất đến tình trạng này sao, ta thật vị đài. Khi nói chuyện, thân hình khổng lồ dài ngoằn của nó phấn trắng đến rung rẩy, Vô số con sen thừa dịp chui ra từ thân hình của nó, chi trích bò chàng về phía Vũ Yên. Trên người, những con sen này đều có gây độc dài tua tủa, răng cũng có độc, khiến cho người ta phải sợ gây ốc. Vũ Yên đảo kiếm, kiếm khí xoay vào, không ngừng loại bỏ những con độc trùng đang liên tục bò tới gần mình. Cùng lúc đó thằng ma từ bên sườn Bắc ngờ tập kích, cái lưỡi dài ở trong miệng nó giống như một khối thịt khổng lồ, ở giữa thành ống còn có nhiều răng nanh áp sát muốn cắn lấy Vũ Yên. Vũ Yên phát hiện có nguy hiểm đôi cảnh đang lập tức mở ra, tạo thành một cái giới hình bán nguyệt bằng lông vũ bao thọc lấy chính mình. Nhưng bất ngờ đến mức không kịp đề phòng chính là cả hai phân thân vừa mọc ra của thận Nguyên đều đồng loạt thè lưỡi, thần tốc lao tớ xuyên thủng cái chớ lông vũ, chó chặt lại đôi cánh của vũ yên, răng độc trên lưỡi hung hăng cắm sau vào phần cốc cánh, một lần nữa hút lấy ma nguyên của thánh ma. Vũ Yên cắn răng xoay người, lấy kiếm chặt đứt cái lưỡi để tránh thân thể bị hút cạp ma nguyên tới mức đầu óc trốn ván, thể lực hoa mòn. Trong khoảnh khắc, hắn hơi hoảng khốc. Ba phần thân của thần nguyên liên tục lợi dụng thờ cơ, đồng loạt mang theo độc châm to dài sắc nhọn như thạch nhũ đâm tới, siêu thủng hai vai và lưng của hắn liên tục bị công kích khiến phủ yên cuối cùng không chống đỡ được sau một đòn nghiêm trọng của ba phân thân kia miệng hắn không ngừng phun máu tươi rồi ngã xuống đau cánh lông phủ ở sau lưng vì bị mất ly ma lực mà nhầm trở nên mà nhạt rồi biến mất hắc phủ từ trong đám máu tươi văng ra như mưa bay đầy trời chậm chậm rơi xuống mang theo vài phần the mỹ Đây thực sự là chuyện tai bay và gió. Nhìn thánh ma hoàn toàn mất đi ý thức nằm trên mặt đất. Thần ma thở dài, thân hình co lại, yến trở về hình dạng mỹ nữ, tóc dài, áo trắng băng đầu kia, ngồi sổn xuống, xuống, ghé vào bên người thánh. Ma vị đại, lúc này đang chìm trong bụng máu. Thật đáng thương, nhất định là đau vốn cháy ta. Thần ma vuốt vuốt cáo phụ yên, Dùng móng tay gạt ra mấy lọt tóc rối bờ ở sau gáy để cần cổ lộ ra Sau đó móng tay của nó cong lên Ý đồ đăng vào xương sống của ác ma đại nhân nhằm đọt đi phần ký ức bị trung vui Đủ rồi thần vũ Hắn sau này tốt nhất tốt xấu gì cũng là ma giới tri thần Ta không thể để ngươi phụ nhục hắn như vậy Một thanh âm lạnh lẽo màu yên yên phá ngang hành động của thằng Ma, khiến cho thằng Ma sợn sót một chút, nó quay đầu kinh ngạc há to miệng. Ma giới chi thần, thần của ma giới. Xem ra người phong ấn ký ức của thánh Ma chính là Ngươi. Thằng Ma liên tục kinh hô, Ngươi mới là người xảo trá nhất. Ngươi vẫn luôn không ra tay để bảo tổng sức mạnh Chính là chờ đợi thời khắc này đúng không? Không, nếu ngươi không đánh hắn bị thương lấy mất Chỉ còn nửa hơi tàn, ta cũng sẽ không tỉnh lại Tới phương dừng lại trước mặt thầm vụ Còn muốn cùng ta tranh đảo thêm một phem sao? Vừa rồi vũ yên cũng khiếu, ngươi hao tổng không ít ma lật đi Ngươi có lòng tin sẽ đánh bại được ta như đã làm với hắn. Ngươi nói như vậy chứ, ta là một con vật rất biết quy cũ. Chưa từng quái rối nhân gian, ta chỉ tò mò muốn biết thánh ma mạnh như thế nào mà thôi, vì thật cũng không mạnh lắm đúng không ẩn ma biểu môi nói: Ta một chút cũng chưa từng làm trái những quy tắc của ngươi ở nhân giới. Kẻ ta làm bị thương là ma không phải là người. Hơn nữa ta cũng không giết chết phẫn. Ngươi nếu ra tay với ta thì chính là tự tay phá bỏ những quy định của mình. Ngươi sẽ không còn, ngư sẽ không làm như vậy. Nếu ngươi nếu như dám ra tay với ta, ta nhất định sẽ cùng ngươi đồng quy cô tặng. Ngươi đúng là đồ vô lại Thần Phụ hiện tại ngươi đã biết thứ ngươi muốn biết có thể đi được rồi Đối phương thẳng nhiên nói Ngươi yên tâm để cho người đã nắm được bí mật lớn ngươi ta rời khỏi hai sao Thần Phụ có chút hoài nghi vậy ngươi muốn gì hay ngươi muốn cùng ta đánh một trận Ngươi chắc chắn hắn chưa chú ý tới Phụ yên đã sớm thay ta tặng cho ngươi một thứ. Đối phương cười cười. Cái gì? Thằng ma sừng sốt một chút. Lập tức quăng cổ tay ra xem xét. Trên cổ tay thế nhân lại có một đường gân mò băng lam uống lượn ẩn sâu trong da thịt, khiến cho nó chấn động vô cùng. Đối phương đúng lúc nói thêm rồi quá coi thường thánh ma rồi, ma lực của hắn không phải ai cũng có thể dễ dàng hấp thụ, thậm chí với những kẻ si tâm vọng tưởng mà nói, ma lực của hắn chính là thứ độc dược đắc tạo nhất. Cho dù bị người giết chết, hắn cũng có thể mượn chính ma nguyên của ngươi hấp thụ vào cơ thể để tổ chức lại thân thể ngươi biến cơ thể ngươi thành nơi chứa đựng ma nguyên của hắn sau đó lại kết hợp với thần khí ức bổn nguyên của hắn để chiếm giữ toàn bộ tổ hợp thân thể ngươi sớm muộn gì cũng trở thành chất dinh dưỡng cho hắn tái sinh Là dùng ma nguyên như ký sinh trùng để chiếm lấy thân xác thằng ma Sau đó dùng ký ức của mình để tạo ra linh hồn cho cái xác đó Chính thức tái sinh xác thẩm ma cộng với ký ức thánh ma Bằng thánh ma aka phiên bản mới Tên âm hiểm này thần vụ quát to một tiếng Ta và hắn hòa một trận như vậy đi Được rồi ta cần yên tĩnh một chút để tống khứ rắc rưởi này ra khỏi cơ thể khóa nếu ngươi dám gọi đánh thi sứ kia đến truy sát ta ta sẽ đem bí mật của người nói với bọn chúng biết thiên thần đại nhân bỏ lại một câu y hiếp to lớn thật thần phụ một lần nữa khóa thành sương mù biến mất vô tung sau khi thần phụ biến mất sương mù ở quốc lộ cũng dần dần tiêu tán đang đường lại sáng lên hết thải lại khôi phục vẻ bình thường người vừa nói chuyện với thằng phụ và đuổi nó đi kia nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh vũ uyên lập ngửa thân thể hắn lại khả năng hắn dài để hắn nằm trên cánh thay mình dường như chọn để tâm đến việc máu chảy làm bẩn quần áo y dùng tay còn lại thò vào túi áo âu phục của mình lấy một cái một lõi khăn giấy cẩn thận lau đi vết máu cùng bùn đất trên mặt phủ uyên Quân tư vũ, bình thường lúc đi làm tại sao không thấy ngươi liền mạng như vậy chứ, thật đáng chăm chọc, cuối cùng còn phải để ta giúp ngươi tái sinh lại ma nguyên, y thở dài, bước thăm giấy đi, nhẹ nhàng đặt tay lên vết thương của vũ yên, tức thừ, tức thì, một ánh sáng du hòa lập tức trần ra, chiếu sáng cả khu đồng không mong hoành. Ác ma đại nhân tên thần có chút ngơ ngẳng mà lái xe, điện ma ba bánh bang bang trên đường quốc lồ. Hắn chung quay cảm thấy dường như đã quay mất điều gì, nhưng thánh ma làm sao có thể bị mất trí nhớ chứ? Hắn quay đầu lướt mắt nhìn lưu thần một cái hỏi. Bắt đầu từ buổi sáng hôm nay, cậu cứ liên tục nhìn tôi, tôi có chỗ nào khác sao? Không, không có. Lưu thần liên tục lắc đầu, quay mặt ra ngoài cửa sổ lưu xuống xuyến nắp một cái cho tỉnh ngủ cái lần buổi sáng sớm khiến con bé hắt hơi một cái thật to nước bụi sữa cả ra thế vậy con bé vội vàng nói anh hai đưa cho em gái cái khăn giấy đi lưu thần thò tay vào túi lục lội một hồi nhưng không thấy định nói với xuống xuyến khăn giấy hình như dùng hết rồi không phải tối hôm qua em đưa cho anh một gói sao nhanh như vậy đã dùng hết rồi có phải anh dùng để đi vứt xe hay không Rưa xuất khuyến khăn thở, anh sao có thể phun khí đến mức dùng khăn giấy đi VWC như thế được Liên thần thường thường nói, dùng khăn giấy để đi VWC thay vì lau mặt thì làm sao? Kẻ có tiền đều dùng loại khăn giấy có viền in hoa rực rỡ để đi VWC Chúng ta sau này đã làm người của xã hội thường lưu, cho nên cũng sẽ dùng loại giấy, sao hoa như vậy, không cần tiếp tục là dùng loại giấy, sẽ tiền như thế này. Muốn dùng phải dùng loại giấy mấy chục đồng một bịch, ác ma đại nhân trang vào nói. Sao anh không dùng đô la để đi VWC luôn đi, Lưu thằng hỏi lại. Chuyện đó cũng không tồi, ác ma đại nhân trả lời. Tôi đỏ mắt một cái thật dài. Cảm giác như bản thân mình đã vài năm chưa ngủ. Từng cơn mệt mỏi liên tục ùa về. Quân tư vũ, tôi thấy anh lái xe cũng mệt rồi. Đi tìm một chỗ ngủ đi. Lưu thần đề nghị. Tôi quả thật có chút mệt nhọc. Quân tư vũ dù dùi mất. Đến cái xe đường dài phía trước. Tôi ở trong xe ngủ một giấc. Hai người đi mua vé xe nha Được Lưu thần gặp đầu. Xem ra tôi rằng miệng với thương điều trị liều hoàn hảo đến mức không còn dấu vết, mà nguyên cũng được tái sinh rất đầy đủ nhưng phần khí huyết bị phương thoát lại nhất thời không thể phục hồi Lưu Thần dẫn theo Lưu Sư Sướng đi tới bến xe ở giữa đoạn đường quốc lộ để mua vé nơi đó có một chiếc xe đường dài đang đổ căn cứ theo thời gian ghi trên bản thông báo thì xe xuất phát lúc 3 giờ nhân viên như bán vé là thanh thanh niên phụ xe, Anh ta đang nhiệt tình cầm lái cái loa nhỏ hô hào Mọi người nhìn chỗ cho các cụ già nhé Phát huy tinh thần lôi phao một chút Xã hội hòa bình là do mọi người cùng xây dựng ai Lôi phao một anh hùng thích giúp đỡ người khác Khi người bán vé đang thao thao bất tuyệt Thì lưu thần đứng bên ngoài Gõ vào cửa kính hô lên: Chúng tôi muốn mua ba vé Người bán vé hạ kính ra xuống Họ đầu ra nhìn Các mặt bỗng chất thay đổi, thật là trùng hợp Tôi là người bán vé ô tô đường dài sau, lưu thần cũng bị môi Hết 81 Ác ma cũng đi làm, chương 82 Ác ma đại nhân nghi ngờ rồi Ác ma đại nhân bị lưu thần đánh thức, lơ lên ô tô đường dài Bọn họ ngồi ở hàng ghế sau Sau khi ngồi lại vị trí, quân tư vũ lập tức dựa lưng vào ghế tựa ngỏ xay xưa, khiến cho ngay cả Lưu Sư Xuyến cũng phát hiện có cái gì đó không bình thường. a anh quân, dường như rắc này có phải do thức khuya hay không? Lưu Sư Xuyến hỏi Lưu Thần. Có lẽ thế, Lưu Thần cầm một quyển tạp chí lên đọc để giết thời gian lúc đi đường. Ác mơ đại nhân cũng biết mày. Lưu Sư Xuyến nhọn giọng tham thảo một câu. Sau đó cầm điện thoại giao về phía người bán vé, chụp hình như liệt, chặt chặt ở một cái xe đường dài xa xôi mà lại có thể nhìn thấy một chữ thụ bán vé, da mỏng thịt nền như vậy A, lưu suy xíu cười điên cuồng. Chàng nhân viên vốn đang bán vé bất chợt quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy một cô bé đang chụp ảnh mình, anh ta cại mà còn cười, da tay thẳng, thẳng hình chữ V biểu tượng chiến thắng để lưu xuống tuyến chụp sinh ra vô cùng thoải mái, hoa hoa thật là quá nên mài lưu xuống tuyến sắp trải nước miếng với người bán vé này mất rồi. Các vị có cần không hộp không dọc đường cũng không có chỗ để mua đồ đâu, đây còn là trấu con vu bánh vẽ thôi hà. Nhìn thấy xe còn chưa chuẩn bánh nhân viên bán vé liền đi tới nói lưu ngắn ba người lưu thần. Lưu Sư Xuyến lúc này mới nhìn rõ bản thân trên ngực anh ta Thẩm phụ Có những lời cơm hộp nhau Lưu Sư Xuyến mong chờ hỏi Cô bé nhỏ có cơm gà thái hạt lựu Cơm trứng trưng cà chua Cơm cà chua sốt cà chua cay cơm thịt kho tàu Người bán vé nên gọi thẩm phụ Vừa giới thiệu cho bọn họ Em muốn cơm thịt kho tàu Lưu Sư Xuyến nói Hay anh của em thì để bọn họ dùng cơm gà, thái hạt lựu và cơm trứng trưng cà chua đi. Ba phần như vậy là được rồi, thêm ba cho nước khốn nữa. Được, ổng hết, ba mươi tháng đồng. phụ nói, chắc quá, cơm hộp gì mà đắt như vậy. Không ăn, trời chất nữa xuống xe rồi ăn. Lưu thần hào quyện, tập chỉ xuống nói, phiên sinh thật sự không hề đắt, này có thể đi. Giấy những bánh xe khác xem, đồ ăn, Được, đường không kẻ hơn so với chỗ của chúng tôi đâu. Thẩm vụ cậu kèo với Lưu Thần. Cậu đừng nói chuyện bánh xe khác với tôi. Lưu Thần lấy ra cái máy tính, cầm tay vẫn luôn mang theo bên người, đòi tính toán cùng thẩm vụ. Để tôi tính cho cậu xem, chính nhà bãi hào một quả, cà chua hai đồng một cân giàu mỡ là tất Thẩm vụ mặt mày đang xì nhìn quy thách theo kịp này Cuối cùng bằng nói Thôi thôi, chúng tôi sắp đời bến rồi Như vậy đi Giảm ra 20% cho các vị Nhưng không được nói với các hình khách khác Vì khách kia hình như bị bệnh Thẩm phụ chỉ vào công tư gỗ lúc này đang nhíu mày ngủ say Không sao, anh ta chỉ bị say say thôi lương Thần nói Còn chưa đi mà, đã say say rồi cảm phụ nặng nề rồi rời đi thời điểm hắn đang định nhắm mắt thì sau khi xe đã đi được hai giờ đang ngủ hắn thấy mình ngã nằm về phía sau phía trước một cái sau đó tỉnh dậy cảm giác tới bụng lập tức cần quét dài dài hắn có gì ăn không hắn quay lại hỏi như thần có cơm hộp như thần nói tôi để cho anh một phần cơm trứng trơn cà chua quân cơ vũ liền mang lấy hộp cơm bắt đầu ăn Ăn hết một hộp vẫn không, vẫn thấy rất đói, hắn bằng vải tay gọi phụ xe, thẳng vụ tới, còn trên hộp không, còn mấy hộp chưa bán là cơm rau cải, có muốn mua không, thẳng phụ cười thích mắt nhìn quân cư vũ, xem ra đổi tư một chút cũng không nhận ra mình rồi. Tôi mua hết, quân cư vũ tiếp nhận 4 hộp cơm, nhanh chóng như gió quát mây tăng mà đánh sạch bắt, Anh không sợ no quá à, Lưu Thần ngừng hắn nói. Ăn nam hộp cơm, lại uống một chai nước. Án ma đại nhân rốt cuộc cũng khôi phục được chút sinh lực. Tôi cũng muốn đọc tạp chí. Án ma đại nhân bắt đầu tìm cách biết thời gian ngàn chán. Lúc đi đường, hắn nhìn cuốn tạp chí trên tay Lưu Thần định buồn lái qua xem. Không được, tôi đang đọc mà. Anh hỏi, bụng xuống xuyến cái em đi nghe một lát đi. Liêu thần và hai hắn ra ngăn cản, không, trong md3 của em toàn là bi lờ drama, anh có muốn nghe không? Lưu sư sĩ cười thiệt kỳ nói, vậy anh tiếp tục ngủ đi. Liêu thần đề nghị, thần Tô Trung Quy vẫn cảm thấy cậu có một chút gì đó không giống ác, quân tư vụ cũng không biết mình hình dung cảm giác này ra sao, sao phải? Liêu thần hỏi. Không có gì, phương thư vũ dừng, tay cào lại mái tóc của mình vài cái, Cẩn thận quan sát lưu thần, quả thật, khi yêu làm, lưu thần cũng không có gì khác biệt. Này, con muốn tắm dốc với tôi không? Một cái đầu bất chợt từ hàng ghế sau vươi tới, Thì ra là thẩm vụ ngồi ở, chỗ trống phía sau bọn họ. Cái thẩm vụ này dường như có huấn thú đặc biệt đối với bọn lưu thần, Luôn tìm cơ hội để trải qua bắt truyền. Quân cứ quay lại nhìn hắn một cái khỏi, cậu làm việc ở hệ thống xe khách công cộng nhiêu năm rồi. Cũng muốn 7-8 năm rồi đi, sau khi tôi tốt nghiệp trung học thì gọi làm ở đây luôn. Thẩm hộ nói, tất ra chủ chúng tôi không phải là hệ thống xe khách công cộng thực sự, là tư nhân nhận thầu thôi. Hôm nay là lần cuối cùng tôi đi theo xe, để thành phố ép tôi sẽ mọi việc, dự định lan bạc ở đó một thời gian. Các vị của mến thành phố S phải không? Chúng ta có thể đi chung chứ. Được, Lưu Xuyến nhanh chóng đáp ứng. Thẩm vụ lập tức xoay người, lộ ra một quyền ngọt ngào với Lưu Sư Xuyến. Hắn ghé người vào lưng ghế của một hòn, tỏ ra vô cùng đáng yêu. Không được, chúng tôi không thích đi cùng người lạ. Lưu Thần thẳng thần tự tiện. Thiên sinh đừng tự tình như vậy, tôi cũng không phải là người xấu, không tin anh hỏi mấy vị khách quen và tài sẽ ở đây mà xem. Bọn họ đều biết rõ nên thẩm của tôi, tôi dám thề với thiên thần là tôi không hề bịa đặt. Thẩm vụ cố tình nhấn mạnh hai chữ thiên thần, đây chính là tránh trợn uy hiếp người khác mà. Được rồi, nếu như cậu dám nói dối, tôi tin thiên thần mà cậu nói nhất định sẽ nghiêm khắc trừng phạt cậu. Lưu Thần nói Các cậu nói chuyện sao lại giống như đang dùng ấm giữ thế hả Lần này đấy lượt ác ba đại nhân nghe mà không hiểu gì Oa, đã tối rồi, ba bê rồi Lưu xíu xíu réo lên Cũng may không ai hiểu được hàm ý trong lời nói của con bé Đường phố quốc lộ số 5 đi đến thành phố ấy là một quãng đường cực kỳ nhằm chám vô vị. Hai bên đường đều là những bãi đất hoang vô, ta xa núi non trùng điệp, mai đen phần đỉnh. Khi chờ gần trạng vàng, ta dừng lại ở một cây xăng bên cạnh trạng thu phí để tiếp thêm nhiên liệu. Nhân cơ hội này, các hình khách nhiều lao nhau xuống xe giải quyết nhu cầu. Cái đất xe của trạng xăng nói ra cũng không phải dàn nhỏ bình thường, hơn nữa tình trạng vệ sinh bên trong khiến quân Tư Vũ và lưu Thần quyết định thà chạy đến bụi cây cách đó không xa giải quyết còn hơn. Trời tối rất nhanh, ác hai đại nhân quay mặt vào một góc cây đại thụ mà tiểu tiền, sự nghi ngờ trong lòng hắn lần thứ hai trỗi dậy, Tất hại mọi thứ như có biết ở gì thường nào đó, bắt đầu từ tối hôm qua nhưng lại nhìn không ra là ở chỗ nào. Lưu thầm, lưu xíu nhìn không có gì khác biệt so với ngày thường. Còn tên tẩm cụ vì gì kia khi người hắn cũng hoàn toàn không có ma khí hay thánh khí gì cả. Có cảm giác ngứa mái trong lòng này, rốt cuộc là từ đâu mà đến. Còn có, cái cảm giác mệt mỏi không rõ nguyên nhân này là sao. Hắn cảm thấy ma nguyên của mình so với một khi yếu hơn rất nhiều. Hoàn toàn giống với cảm giác sau khi bị thương mạnh. Nhưng mà lời thương đổ này xảy ra khi nào hết hại mọi thứ đều càng ngày càng quỷ gì Quân tư vũ hơ hơ như khoái miệng đã lâu lắm rồi hắn không có được lời cảm giác lại cách thức như thế này Quân tư vũ nhanh nào ta sắp khởi hình rồi Lưu Thần đứng bên bụi cây gọi hắn cuối cùng thấy Quân tư vũ hai tay chút trong túi áo chậm rãi đi ra Lưu Thần trong lòng có chút nhập nhạo Hắn phát hiện rồi sao nên nhảy thật sự rất gian xảo ở trong thời điểm đại chiến với con thằng ma kia Hắn cũng là cố tình làm cho bản thân rơi vào tình trạng thoát Chính là để giảm dụ Theo sự phỏng đoán mang tính Bani kết hợp với sự trượt dạ của Lưu Thần Hát hai đệ nhân lúc trước Là cố tình làm cho bản thân mình rơi vào tình trạng thoát Từ đó dẫn dụ Sa kẻ đã không Bé ký ức của mình Bắt quá hắn đã không còn Phần ký ức đó Cho nên chắc sẽ không nghi ngờ gì đến mình Dù sao trước đây mình cũng hoàn toàn Giống thật thành nhân Ký ức của mình lại còn bị phong Bé còn một Nếu không phải khi đó hắn bị thằng ma bất đến đường cùng Mình cũng sẽ không thất tử. Quán cả này đến tổ cùng là ai Tính kế ai Hoặc có thể nói từ đầu đến cuối Người được lợi dụng Người được lợi chính là kẻ thứ ba, tai thẩm phụ kia. Cậu lại vừa băng khoan lo lắng về điều gì sao? Á ma đã nhân lộ ra được vừa tự tin, giống ngày ngày thường. Hắn vừa dịp, sắc trợ hôi ám. Ở một góc, không ai chú ý mà nhanh chóng hôn Lưu Thần một cái. Có phải vừa suy nghĩ đến chuyện xây dựng sự nghiệp của chúng ta sau này hay không? Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để quản lý các tự trí kinh doanh, Lưu Thần nói. Y hiện tại có phần mùa ký ức và tính cách của phần nhân lưu thần lúc ban đầu. Hơn thế còn có thêm một phần ký ức. Y là lưu thần, cũng là vị kia, không phải tính nhiều. Quân Tư Vũ kề sát lộ tay Y. Dù sao, chúng ta cũng có rất nhiều vốn. Tư có cả một quốc gia làm hậu viện mà. Sự việc thuộc về phương diện tài chính của nhỡ chuẩn bị không tốt thì tiền tài dự trữ hơn một tỷ cốt có đáng là gì lưu thần nghiêm túc nói tất cả mọi thứ đều phải tính toán chỉ càng mới được tôi không muốn trong cơ hội này hạ phục tập đoàn lưu thị cậu lúc nào cũng hùng tâm trắng khiến như vậy lưu tổng này đúng là lãnh đạo trời sinh hôn thư đủ lại thừa cơ cắn vào tay y một cái khiến lưu thần cảm thấy bàn tay hơi hơi đau nhất Khi bỗng nhiên mình tới điều gì? Hỏi quân cư vũ Hiện tại anh cảm thấy thân thể mình thế nào nào? Rồi, tôi thấy anh cả ngày hôm nay đều ngủ mê mệt Có phải bị bệnh rồi hay không? Không có, tôi khỏe, chẳng qua là quá mệt mỏi mà thôi Nhất là quân tư vũ liền ghé vào lửa Tây y nhẹ nhàng nói Cho chúng ta trở lại thành phố ấy, tôi với cậu Không được nói mấy vấn đề này, thì người khác nghe thấy thì sao? Chúng ta mau lên xe đi, lưu thần đỏ mặt ẩn buồn khoanh tay đứng từ xa quan sát Yếu ý trên khóa miệng lại càng đậm Bí mật của hai người kia, bí mật ở liên quan đến đại chiếu thiên địa Hắn nhất định sẽ biết được rõ ràng Đến lúc đó, hắn sẽ thay thế điều gì của hai người kia Trở thành chú tệ thực sự Nhưng nghĩ đến đoạn cao hứng Hắn nhìn không được mà hấp hấp cười thành tiếng Anh Thẩm, anh thích năm sinh hai nữ sinh, cô xuyên ghé người vào cửa, sổ ô tô thò đầu ra ngoài hỏi Cô gái nhỏ, nguy hiểm lắm, không được thò đào ra như vậy, Thẩm vụ theo thói quen mà vội vàng nhắc nhở tôi rằng bản thân sắp trở thành một ốc xây đại thành, thống trị, tam giấu Nhưng từ sau cũng là nhân viên bán vé 7 năm trời Hắn thực sự có hoài những cái cương vị từ nhân viên thật vụ Các tầm thần này phải biết Hồng kỳ thủ xuất sắc của đoàn xe Năm nào cũng là ốc sanh đại nhân hắn nha Nếu không phải vì lưu thần và phân tư vũ Hắn từ chức làm cái gì chứ Hắn đã từng thề trước khi thống trị cả thiên địa Hắn nhất định sẽ trở thành Lý Tố Lệ phiên bản Nam được cả nước ra ngời Hết chương chương 82